cố gắng tu luyện đến khi có thể thu phóng tự nhiên thì có thể thay thế giải phẫu đao lâm khiếu đừng nhìn thủ đầu ngón tay toát ra một tấc hồng quang lẩm bẩm nguyên lực là trụ cột của thân thể một khi nguyên lực gia tăng thân thể các phương diện cơ năng cũng nhờ vậy nhận được đề cao vô luận tốc độ lực lượng nhanh nhẹn phản ứng cùng với ngũ cảm đều có tương ứng đề cao cùng phát triển Vui sướng qua đi, Lâm Khiếu đừng cũng không thỏa mãn, năm tinh võ phó mà thôi, cho dù là ở Lâm ra thì cũng chỉ là cái thái điều mà thôi, Lâm Bình đã là tám tinh võ phó, nghe nói Lâm Vân Phi đã đạt tới 10 tinh võ phó tiêu chuẩn, đang đánh sâu vào giai đoạn tiếp theo. Giống Lâm Bình, Lâm Vân Phi sau khi lấy được tư cách tiến vào luyện dược đường, gia tộc đều sẽ thưởng cho một hai hoàn tăng nguyên đan để khích lệ. Bởi vậy khi bọn họ đột phá trúc cơ giai đoạn xong thực lực bỗng nhiên tăng lên cũng không phải là một chuyện kỳ quái. huống hồ bọn họ tiên thiên điều kiện vốn so với người bình thường mạnh hơn không ít. Thêm vào dược phẩm duy trì, thật sự tính ra thì tiến bộ coi như chậm. Hiên viên quốc mấy vị đỉnh cấp thiên tài hiện tại tu vi sớm đã đạt tới đoạn giữa của đệ nhị giai. Tốc độ khủng bố thật khiến cho người ta kinh ngạc. Bất quá này chỉ là tạm thời. Một khi tiến vào sĩ cấp đệ tam giai sau tốc độ sẽ chậm lại rất nhiều Hiện tại lâm khiếu đừng thật không lo lắng về vấn đề đan dược Tuy rằng đan dược có rất nhiều nhưng là mọi việc nên một vừa hai phải dường như tốt hơn Lâm khiếu đừng cũng không cho rằng có thể vẫn như vậy ăn xuống Vạn nhất xuất hiện cái gì tác dụng phụ sẽ không tốt quá Trở lại phế dược phòng Lâm khiếu đừng đang chuẩn bị tăng mạnh một chút nguyên lực trong cơ thể Thì gặp phải... A mãnh đang hoang mang rối loạn chạy tới. Đại sư vinh không. A mãnh sắc mặt không yên định vừa chạy vừa nói. Nhìn A mãnh thân thể cao lớn, Lâm khiếu đừng cảm thấy có chút áp lực, cũng không biết tiểu tử này như thế nào lớn nhanh vậy. Nửa năm gần đây quả thực khủng khiếp giống như là ăn thuốc tăng trọng vậy. Hiện giờ gần 16 tuổi đã cao một thước 80 gần một thước 9. hơn nửa tu luyện cuồng cương, thân hình trở nên cao lớn thô kệch. Cánh tay không sai biệt lắm to bằng bắp chân của đồng bạn cùng lứa tuổi. Làm sao vậy? Lâm khiếu đừng cố gắng hỏi. A mãnh sắc mặt có chút khó coi. Lão tam tử một mình đi vương ra. Cái gì? Lâm khiếu đừng kinh hãi. Lập tức lại hỏi. Tiểu Lan đâu? Tiểu Lan sợ gặp chuyện không may đã đuổi theo. A mãnh nói vội. Làm càn. Bỏ lại hai chữ. Lâm khiếu đừng xoay người chạy xuống chân núi. chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 34: Giết người hủy sắc rời khỏi lâm gia, Lâm Khiếu đừng một mạch vội vã đi thẳng, bất quá cũng không hướng Vương gia đi tới, lấy hiểu biết của hắn đối với lão Tam tử, hơn phân nửa là tiểu tử này không đi tới Vương gia mà là tới Dược phô. Tính cách lão Tam tử tương đối hướng nội, tương đối bướng bỉnh, nếu một khi đã quyết định một việc gì đó sẽ quyết không buông tha. Hơn nữa có kiểu oán tất báo, có ơn hiển nhiên cũng là như vậy. Từ khi đi khỏi dược phô 5 tháng trước, Lâm khiếu đừng cũng không nghĩ sẽ quay trở lại. Trước cửa dược phô người đến người đi, cùng với mọi ngày cũng không có bất cứ cái gì bất đồng, tử hồ không phát sinh bất cứ cái gì. Hiện nay ngũ giác đều đã đề cao, Lâm khiếu đừng từ trong không khí ngửi được mùi thuốc súng, một chút cảm ứng dường như có cũng dường như không làm hắn phải đưa ánh mắt về phía ngõ nhỏ. Quanh quẩn vài chỗ ngoạt, dễ dàng nghe thấy một vài âm thanh huyên náo. cuối hẻm nhỏ vắng vẻ thấy rõ hai người chính là Lão Tam Tử và Tiểu Lan. Trên mặt đất còn có một người. Lão Tam Tử, ngươi như thế nào lại kích động như vậy chứ? Làm việc không lo lắng đến hậu quả. Bây giờ thì hay rồi, ngươi xem làm thế nào đây? Tiểu Lan thở phì phì nói. Sát khí trên mặt chậm rãi tan đi. Lão Tam Tử cối đầu không nói hồi lâu mới mở miệng. ai bảo bọn chúng đập phá dược phô của chúng ta chết là đúng tội tiểu lan không thể nói lý nhìn lão tam tử nói thật vất vả chúng ta mới thoát được sự theo dõi của vương gia ngươi làm chuyện như vậy tung tích của chúng ta có thể bị phát hiện hiện tại không phải là chuyện của một mình ngươi lão tam tử trầm giọng nói không vấn đề gì ta dùng chính là kỹ thuật ám sát không ai có thể phát hiện ra tiểu lan vội la lên Người giết hắn không ai phát hiện Thế người người không có Sao lại không phát hiện ra được Nghe hai người đối thoại Lâm khiếu đừng đại khái đoán được nguyên do Lúc này mới từ chỗ ngoặt đi ra Vừa rồi bởi vì hẻm nhỏ không lớn lắm Nên không nhìn thấy rõ Giờ mới phát hiện nằm trên mặt đất Chính là đầu mục gia tướng vương gia vương nhị Lần trước đến lục soát dược phô Giết thì cũng giết rồi Cũng không có gì nghiêm trọng Đem thi thể này hủy bỏ Làm sạch sẽ một chút Lâm khiếu Đường mặt không biểu tình nói Trong giọng nói xen lẫn một tia hàn ý nói không nên lời Lão Đại Đại sư Vinh Lão Tam Tử cùng Tiểu Lan không hề ngờ tới Lâm khiếu Đường lại xuất hiện từ phía sau Càng thêm bất ngờ chính là bọn họ một chút Cũng không nhận thấy được Đại sư Vinh đến gần Thì ra mấy tháng gần đây bị họ bỏ lại phía sau trầm lặng nhìn thi thể nằm trên mặt đất Lâm khiếu Đường nhìn xung quanh Xác định gần đó không có ai, từ trên người lấy ra một bình thuốc nhỏ. Trong lọ thuốc có chứa một loại dịch thể, dịch thể có tính ăn mòn mạnh mẽ. Đó là lâm khiếu đừng trong lúc vô ý mà điều chế ra. Tính ăn mòn vượt xa cường toan nhưng lại có chút độc nguyên lực nhất định. Trước đây lâm khiếu đừng mang theo bên người là để phòng thân. Hiện tại tựa hồ không cần dùng nữa. Chỉ dùng non nửa bình thi thể liền vô thanh vô tức hóa thành một bãi chất lỏng. Lâm khiếu đừng đánh một trường, một đạo hòa diễm trưởng kinh đánh về phía bãi chất lỏng. một lúc sau chất lỏng bốc hơi không nhìn thấy nữa. Tiểu Lan kinh ngạc nhìn lâm khiếu đừng nói, lão đại, một tháng không gặp quả là thoát thai hoán cốt a. Lâm khiếu đừng tức giận nói, xú nha đầu, ngươi cũng đừng giả ngơ nữa, hẳn là đã đột phá, phi vụ tầng thứ ba rồi. Tiểu Lan cũng không đáp lại, chỉ là cười cười. Lúc này Lão Tam Tử nhỏ giọng nói, Đại Sư Vinh, lúc nào chúng ta đi cứu Sư Phụ? Bây giờ không phải lúc thích hợp, Sư Phụ chỉ cần không mang ra bí pháp trị liệu của Nhất Đao Môn, thì sẽ không có vấn đề gì. Lâm Khiếu Đừng rất chắc chắn trả lời. Do dự một chút, Lão Tam Tử lo lắng nói, thế nhưng, Vạn Nhất Vương gia không kiên trì được, giận dữ dùng cực hình đối với Sư Phụ thì làm sao bây giờ? Lão nhân ra hắn sẽ không chịu nổi dày vò Tình huống của Lão Tam Tử cùng với Tiểu Lan và A Mãnh có điểm bất đồng Hắn không phải là do Lâm Khiếu Đường dẫn vào nhất đao môn Mà là do trước đây Hoàng nhất đao phiêu bạt giang hồ thu lưu một cô nhi Hắn còn biết Hoàng nhất đao sớm hơn so với Lâm Khiếu Đường Năm tuổi đã theo Hoàng nhất đao lang thang khắp nơi Cho đến khi gặp Lâm Khiếu Đường mới ổn định được Tình cảm đối với Hoàng Nhất Đao tự nhiên sâu đậm hơn nhiều so với ba người, cho dù hắn là người bị Hoàng Nhất Đao đánh chửi nhiều nhất. Nếu nói lâm khiếu đừng không lo lắng thì rõ ràng là nói dối. Tin tức bọn họ biết được là do năm tháng trước lẻn vào vương gia mà có được, từ đó về sau hoàn toàn không có một chút tin tức gì. Lấy năng lực của kỳ áo làm được cũng là hiển nhiên, nhưng đối với bọn lâm khiếu đừng mặc dù trong nửa năm qua có tiến bộ rất lớn, cũng tuyệt đối không có năng lực xông vào vương gia cứu người, dù là lẻn vào tìm kiếm cũng tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Nhất Đao bị bắt, Lâm Khiếu đừng biết được thì rất tức giận, trong lòng mắng mỏ hắn mê làm ông chủ, nếu không phải hắn mê tiền thì vương gia cũng không thể bắt được hắn nhẹ nhàng như vậy, dù sao dược phô cũng là trên địa bàn của lâm gia. Huống hồ đối với Lâm Khiếu đừng mà nói, Hoàng Nhất Đao và hắn chỉ là quan hệ lợi dụng qua lại, Hiển nhiên không nói đến thâm sâu, bất quá nếu tình huống cho phép, Lâm Khiếu Đừng sẽ cứu hắn, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc thích hợp. Lâm Khiếu Đừng đương nhiên biết ý tình của Lão Tam Tử, hôm nay sợ là giải thích gì nhiều cũng sẽ không có tác dụng. Tâm niệm vừa chuyển nói, lấy thực lực của bốn người chúng ta hiện nay, nếu đến vương gia rõ ràng là muốn chết, nếu như ngươi có khả năng trong ba tháng đột phá tầng thứ năm ảnh thứ Đạt được 10 tinh vỏ phò tiêu chuẩn, chúng ta sẽ đi cứu người Thực sự, lão tam tử như là thấy được ước muốn Hiện nay lão tam tử bất quá mới tiến nhập ảnh thứ tầng thứ ba sơ kỳ Miễn cưỡng đạt được năm tinh vỏ phò tiêu chuẩn 3 tháng đột phá tầng thứ năm nói dễ vậy sao Bất luận là bí tịch gì thì càng về sau càng khó luyện Bất quá kỳ áo đích thực quá châu bò Lâm khiếu đừng làm thế nào cũng không hiểu nổi Những bí tịch hắn xuất ra là từ nơi nào có được Mỗi một bí tịch đều rất cường hãn Ngay cả hai người lão tam tử và A Mãnh trước kia Đối với nguyên lực đúng là ủ ủ cạc cạc Trong thời gian tu luyện rất ngắn đã có thành tựu Đại sư Vinh lúc nào lờ gạt ngươi Lâm khiếu đừng nhẹ nhàng cười nói Bắt đầu từ ngày hôm sau lão tam tử dường như điên cuồng tiến nhập quá trình tu luyện Rất nhanh lâm khiếu đừng đã phải hối hận hứa hẹn sảng khoái đó Trước kia 7-8 ngày tiểu lan mới đến đòi tiền, hiện tại đổi thành 4-5 ngày một lần. Nghe nói tất cả là dành cho lão tam tử dùng, các loại ám khí dành cho tu luyện, tiêu hao dược nguyên không có phẩm cấp ngày một tăng cao. Vương nhị mất tích đối với vương gia mà nói cũng không có gì quan trọng, một người chỉ là hai tinh đạo phó cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Bởi vậy đối với án mất tích này cũng không khiến cho nhiều người chú ý. Hướng hồ những chuyện như vậy phát sinh hàng năm, hơn phân nửa là do đệ tử các gia tộc vô học vô nghề nghiệp rong chơi lêu lỏng bên ngoài gây tai họa rất nhiều bởi vì đánh bạc mà chạy trốn. Những chuyện trái với gia quy như thế này gia tộc sẽ không xuất đầu giải quyết. Vương gia mất tích một người làm lâm khiếu đừng phiền muộn muốn chết, hầu bao gần đây dư giả lại bắt đầu kêu gào. Bất quá khi lâm bình đến một lần nữa thì đưa tới một in tức vô cùng tốt. Điều này làm Lâm Khiếu đừng thấy được cơ hội đại phát tài Trước đây không nghĩ tới sẽ có hậu trường như thế điều khiển Lực lượng của tấm gương quảng cáo hiển nhiên là vô cùng to lớn Lĩnh hội được điểm này Lâm Khiếu đừng hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội Một bên xoa xoa tay một bên hai mắt tỏa sáng suy nghĩ cái gì đó Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Trường 35, kiếm tiền bởi vì Lâm Bình không thể chịu đựng được hương vị trong phế dược phòng nên he hẹn Lâm Khiếu đừng gặp mặt ở trong một rừng trúc nhỏ cách phế dược phòng rất xa. Vinh đệ, ma phí tán có thể sản xuất hàng loạt không? Lâm Bình không nắm chắc hỏi. Sản xuất hàng loạt? Tại sao? Sư Vinh chẳng lẽ cần dùng rất nhiều sao? Lâm Khiếu đừng khó hiểu nói. Lâm Bình có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói. Không phải vậy. Chỉ là gần đây có mấy người bạn tốt muốn mua ma phí tán của Vinh. Sư đệ lần trước đưa Vinh đều dùng hết rồi. Nghe xong, Lâm Khiếu đừng lập tức hiểu được nguyên nhân. Tăng thêm liều lượng thì có thể, nhưng để sản xuất hàng loạt E là rất khó. Nguyên liệu nhiều như vậy một mình để thật sự là làm không kịp, mà chi phí cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Hơn 3 tháng gần đây, nhờ có ma phí tán nên tốc độ tu luyện Lâm Bình gia tăng nhiều. Đã đạt tới chín tinh vỏ phò cao nhất tiêu chuẩn, chỉ kém một chút là có thể sánh ngang người mạnh nhất trong lứa tuổi tại Lâm ra là Lâm Vân Phi. Bởi vì vấn đề giao dịch nên Lâm Bình cùng Lâm Khiếu Đường tiếp xúc thường xuyên, mới đầu Lâm Bình đối với Lâm Khiếu Đường cảm thấy chán ghét, sau lại phát hiện được kẻ từ trước tới nay bị gọi phế vật lớn nhất này thật ra rất dễ ở chung, tính cách cũng được, là quan sáng sủa, thức thời, vinh đệ. Cần nguyên liệu gì để cứ việc nói cho huynh, vinh. vinh có biện pháp kiếm rất nhiều về, còn về chia hoa hồng, chúng ta bốn sáu mà chia, vinh bốn đệ sáu, được không? Lâm Bình thành ý nói, vốn định bắt chẹt thêm một chút nhưng thấy Lâm Bình thẳng thắn như vậy, Lâm khiếu đừng cũng sẽ không làm gian thương, cười nói, nếu là như vậy thì đệ đồng ý, nhưng đệ còn có một điều kiện. Nghe Lâm khiếu đừng đồng ý, Lâm Bình đương nhiên vui sướng vô cùng vỗ ngực nói. Vinh đệ cứ việc nói, đừng nói một cái điều kiện, cho dù là mười, chỉ cần ta làm được thì nhất định đáp ứng đệ. Trên mặt mỉm cười, Lâm khiếu đừng hắc hắc cười thầm, nghĩ, mười việc thì không cần, Vinh đệ ta chỉ cần mộ tơ việc mà thôi. Mua bán giao dịch phải do đệ tự mình hoàn thành, sư Vinh giúp ta tìm kiếm khách hàng là được. Lâm khiếu đừng tùy ý nói. Tuy rằng Lâm khiếu đường trước kia không phải là tiêu thụ viên nhưng đạo lý cơ bản nhất cũng biết một chút, phải giữ vững điểm mấu chốt mới được. Nếu chỉ ở sau lưng vùi đầu vào điều chế thì cuối cùng cũng trở thành con rối trong tay người khác. Công sức bỏ ra có nhiều đến thế nào đi nữa mà không có khách hàng thì cũng uổng công. Lâm Bình còn tưởng rằng là điều kiện khó khăn gì, hóa ra là đơn giản như vậy, khẳng định nói không thành vấn đề, hai huynh đệ ta phân công rõ ràng. Vinh chịu trách nhiệm tìm nguyên liệu và khách hàng để luyện chế dược phẩm cùng mua bán giao dịch. Là cháu trai của tam trưởng lão, Lâm Bình địa vị ở Lâm Gia cũng không phải là thấp, ba chạm xã hội tự nhiên cũng nhiều, hắn không có khả năng không biết Lâm khiếu đường ý đồ. Cho dù biết rõ lợi hại mà vẫn có thể như thế sảng khoái đáp ứng xuống, có thể thấy được Lâm Bình đối Lâm khiếu đường cũng không cảnh giác. Đối với ân tình Lâm khiếu đừng giải quyết việc hắn tu luyện khó khăn khắc trong tâm khảm Cũng bởi vì hồi trước định giết hắn mà ấy nấy Có đôi khi là một kẻ yếu cũng không phải là chuyện xấu Mọi người bình thường đối kẻ yếu đều dường như không có cảnh giác Lâm khiếu đừng trong lòng nóng lên Khoảng cách cuối cùng trong lòng hắn cũng vào lúc này hoàn toàn bị tiêu trừ Hai người nhìn nhau cười Hết thảy đều không cần nói Bản lĩnh của Lâm bình không nhỏ thực tiếp vận dụng gia tộc lực lượng rất nhanh đã đưa tới nguyên liệu mà lâm khiếu đường cần lâm khiếu đường tự nhiên cũng không cầu thả giảm bớt thời gian tu luyện đầu nhập toàn tinh thần vào điều chế ma phí tán hơn nữa dùng dư thừa nguyên liệu điều chế một ít thảo dược trị liệu tật bệnh khác một khi nguyên liệu đến nơi phương diện sắp xếp cũng không cần nhiều thời gian kỳ thật chỉ cần điều chế là xong vài ngày sau tại nơi nghỉ ngơi cấp thấp của địa hạ lôi đài hôm nay náo nhiệt khác thường hơn 10 thanh niên dáng vẻ khác nhau tụ tập cùng một chỗ bên trong là một gã thiếu niên tướng mạo bình thường liếc mắt một cái rất khó nhớ rõ chỉ có cặp mắt đen sáng ngời của hắn thỉnh thoảng lóe ra tia khôn khéo khiến người ta không khỏi trước mắt sáng ngời ngân diện huynh thuốc này đích thật do thiếu niên này phân phối sao một vị trắng hắn dáng người cao to hồ nghi hỏi nam tử mang theo ngân sắc mặt nạ bên cạnh giọng nói điềm tĩnh trả lời điền huynh muốn biết thiệt giả mua một phần thử xem thì biết so sánh xem cùng dược phẩm huynh đệ mấy ngày trước bán cho huynh có giống nhau hay không vị thiếu niên mà điền huynh nói đến đúng là lâm khiếu đường lúc này hắn đang nước miếng bay tứ tung đẩy mạnh tiêu thụ dược phẩm trong tay đối với đối thoại bên cạnh có nghe vào trong tai cũng không để ý Lâm Bình gần nửa năm qua vẫn đánh hắc lôi Chủ yếu bởi vì hắn tu luyện đặc thù vũ kỹ Phải thường xuyên cảm thủ khủng hoảng mới có thể có đột phá Vì tránh để người khác biết Lâm Bình bình thường đều đeo mặt nạ bạc trên mặt Cho dù không đeo cũng sẽ không lấy chân diện mục gặp người Dù sao hắn là cháu trai của Lâm gia tam trưởng lão Thân phận Ở Tân La Thành tương đối có danh tiếng Ngân diện huynh, huynh lần trước cho ta thuốc thật sự rất tốt, lúc ấy ta đau muốn ngất đi, sau khi dùng chỉ chốc lát sau trên người không còn đau nữa, còn có một loại cảm giác tê ngứa mà thoải mái. Một vị dáng người nhỏ gầy thanh niên khác phấn khích nói, đúng thế, loại người nhiều năm dựa vào nắm tay ăn cơm như chúng ta, trên người mang theo loại dược phẩm này có thể giảm đi không ít đau đớm của da thịt. Một vị nam tử hơi béo cảm khái nói, Đi, nể mặt ngân diện huynh, ta cũng mua thuốc này, nếu hiệu quả tốt, ta sẽ đặt hàng dài hạn. Một thanh niên dáng người trung bình đứng ở một bên vẫn trầm mặc không nói lập tức gật đầu nói. Có người dẫn đầu, kế tiếp tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều, một bên đem thuốc đã điều chế tốt đưa ra, một bên khoái trá lấy tiền, lâm khiếu đừng cười không thể khép miệng được. Một bọc nhỏ ma phí tán như vậy cũng bán được một từ tinh tệ, đã vượt quá cả mong muốn của Lâm Khiếu Đường. Rõ ràng mấy tên cả ngày cùng người khác đánh nhau này, biết rõ nỗi khổ của bị đau. Ma phí tán này đã bị Lâm Khiếu Đường pha loãng trước, muốn kiếm càng nhiều tự nhiên cần phải theo từng bước từng bước một. Mỗi ngày Hoa U sẽ an bài hơn 30 trận thi đấu, trong đó 30 trận đều là tiểu nhân vật quyết đấu với nhau. Chỉ có mấy trận cuối mới an bài cao thủ xem như khóa sổ, mọi người đến đây đã lôi đài hình dáng khác nhau, mục đích không giống, nhưng cơ bản nhất đều là vì kiếm ăn, ảo tưởng sẽ có lúc nổi danh. Những tên tương đương với chức nghiệp quyền thủ này không có khả năng liên tục lên sân khấu, trên cơ bản đánh xong một hồi thì phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu bị trọng thương thời gian nghỉ ngơi sẽ lâu hơn, vì duy trì các trận đấu đặc sắc mỗi ngày không gián đoạn. Số lượng nhóm người này tương đối nhiều Ít nhất cũng có hơn 1.000 người Hơn nữa những người này đều là không cố định Có người rời khỏi tự nhiên cũng tân nhân tiến vào Vì không làm cho người khác chú ý Lâm khiếu đường bán hết 20 bao xong liền quay về nhà Chẳng vạn Lâm Bình mang theo cánh tay bị thương đi vào phế dược phòng Trên mặt không có chút thống khổ Chờ mong nhìn Lâm khiếu đường huynh đệ hôm nay bán thế nào Không nói nhiều, Lâm Khiếu đường đầu tiên là đưa ra 8 mai tử tinh tệ, sau đó mới nói. Tổng cộng bán 20 bao, đây là phần của huynh. Này phân lượng đủ dùng bao lâu? Lâm Bình nhìn trong tay tử tinh tệ không khỏi hỏi. Lâm Khiếu đường vẫn chưa mở miệng chỉ dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Lâm Bình hồ nghi nói. Một lần. Gật gật đầu, Lâm Khiếu đường gian trá cười nói. Chuẩn xác mà nói một lần cũng không đủ dùng, ta đem dược pha loãng một chút, nếu bị thương nghiêm trọng một chút, có lẽ chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ mà thôi. Lâm Bình khe khẽ thở dài nói, mấy tên kia tuy không tính là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ gian trá, cả ngày ở trên đau thương kiếm ăn, cũng không dễ dàng. Lâm Khiếu đừng đương nhiên hiểu được ý tứ của Lâm Bình, không thể tưởng được người này còn có mặt tốt như vậy, liền nói. Mục tiêu của đệ cũng không phải bọn họ, bất quá tạm thời chỉ có thể để cho bọn họ làm một chút coi tiền như rác, đợi lúc hấp dẫn được mấy tên cao cấp đến mua. Đúng vậy, võ phò cấp lôi thủ khẳng định thu vào không cao bằng võ vệ cấp, bị thương trình độ tự nhiên cũng sẽ nhẹ hơn nhiều, chỉ có bị thương càng nặng cảm giác đau đớn càng mạnh, khả năng càng cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng của loại thuốc này, đến lúc đó giá cả tự nhiên cũng sẽ cao hơn. lâm khiếu đường trong mắt hiện lên một chút tinh quang không phù hợp với tuổi có điểm đam mưu túc trí lâm bình gật gật đầu thay đổi ý nghĩ rồi lại cảm thấy được không quá thỏa đáng làm dùng men thì không tốt lắm đâu nếu gặp gờ ác đồ hoặc cường đạo chúng ta sợ là đỡ không được hơn nữa tân la thành hiện tại cũng không quá thái bình các thế lực đều có tai mắt bất cứ việc gì bất bình thường đều có thể gây hóa cho chính mình Lâm Khiếu đừng sớm có sở liệu cười cười, nói, đây quả thật là một vấn đề, nhưng, cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Chuyện được phát tại trang web, mới .com chương 36, sinh ý thịnh vượng giữ truy cứu, biện pháp gì? Lâm Bình bỗng nhiên phát hiện Lâm ra buông thá tiểu tử này là một sai lầm, vậy phải xem năng lực của tiểu Bình Bình rồi. Lâm Khiếu đừng ngược lại không chịu nói ra nút thắt của việc mua bán lần này ba. Loại xương hô này lần đầu tiên xuất hiện. Lâm Bình chịu không nổi đánh lên vai Lâm Khiếu đừng một cái nói. Đừng giả thần giả quỷ, nói mau. Ngươi muốn mưu sát a? Một trận nhe răng trơn mắt, bút bút. Lâm Khiếu đừng lúc này mới nói. Chúng ta có thể mượn lực lượng gia tộc tiến hành tiêu thụ. Một trưởng nữa lại đánh tới. Lâm khiếu đừng vốn định né tránh không ngờ bị đánh chúng. chừng mắt liếc nhìn Lâm Bình đang đắc ý vênh báo. Sau đó hai mắt chiếu sáng nói. Đúng nga, đây quả là biện pháp tốt. Gần đây tình hình buôn bán dược phẩm của gia tộc ngày càng xấu đi. Không biết làm thế nào, Cạnh tranh chúng chỉ có một nhà vương gia. Nếu như Lâm gia chúng ta lấy danh nghe bán ra loại dược phẩm này, chúng ta không những được lùi về ẩn giấu phía sau. Còn có thể vì gia tộc mà tìm được lối ra. Lâm ca hát. Mấy ngày kế tiếp, nhu cầu ma phí tán quả nhiên từng bước gia tăng. Đúng là một ngày đã bán ra trên trăm phần. Ít lái tiêu thụ mạnh. Lâm khiếu đừng cùng Lâm bình mạnh mẽ kiếm chắc một phen. Sau này vừa tung tin loại dược phẩm này tam hào dược phô Lâm ra có bán. Tin tức một khi truyền ra. Mấy tháng nay tam hào dược phô lâm gia vẫn thưa thớt lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lâm Bình cũng không đem việc này thông báo lên trường lão viện, trực tiếp lợi dụng quan hệ của chính mình tiêu thụ. Kỳ thực nếu thông báo lên cấp trên thì Lâm Bình dám chắc cũng không được ốc thông qua. Dược phô lâm gia vốn chỉ tiêu thụ các loại đê dai tăng nguyên đan. Đối với những loại dược phẩm bán ra này ngay cả giai phẩm cũng không có. Loại tam lưu dược phẩm này tuyệt đối không cho phép. Nơi này chỉ có một loại dược phẩm là tăng nguyên đan mới được coi trọng, dược phẩm có tác dụng chữa thương cho tới bây giờ đều bị kỳ thị cho là độc quyền của lang trung giang hồ giả danh lừa bịp. Bởi vì lượng nhu cầu càng lúc càng lớn, một mình lâm khiếu đừng căn bản không kham nổi, đơn giản đem phối phương cùng phương pháp phối trí giao cho lâm bình, trực tiếp đem đến cho gia phó lâm gia chuyên môn phối trí sản xuất sinh ý của tam hào dược phô lâm gia ngày càng phát đạt. Ngõ ai trừ sản phẩm chủ yếu ma phí tán, còn có rất nhiều dược vật chữa thương chữa bệnh, đặc biệt đối với bệnh hiểm nghèo vô cùng hiệu nghiệm Chỉ một dược phô tam hào trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã đem lâm ra đang tiêu điều cận kề cái chết mạnh mẽ kéo trở lại. Thế nhưng, người sợ nổi danh chứ sợ béo, lúc đầu cao tầng lâm ra vẫn tưởng dược phẩm của chính tộc môn luyện chế được hoan nghênh, nhưng tường trống không che được gió lớn. Rất nhanh liền biết gây náo nhiệt gần đây chính là mấy loại hạ tam lưu dược phẩm. Đấy không phải là bại hoại đề nếp ra phong hay sao? Trưởng lão viện lập tức chịu tập mọi người trong tam hào dược phô, mở ra cuộc họp thẩm tra. Bình Nhi, đúng là ngươi để cho bọn họ bán thứ đó ra. Tam trưởng lão có chút không tin. Vẻ mặt Lâm Bình nghiêm túc, đúng vậy, ra ra. Bốn vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. điều này làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn từ sau khi lâm uyển nhi ra đi lâm bình liền trở thành một trong những thành viên được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng cũng không nghĩ tới không đến nửa năm lại làm ra những chuyện bại hoại nề nếp gia phong như vậy lớn mật chẳng lẽ muốn cho danh dự mấy trăm năm của lâm gia bị hủy hoại trên tay của chúng ta hay sao lâm gia chúng ta sao có thể bán ra cái loại phá dược hạ tam lãm này Tam trưởng lão không nhịn được quát mắng, đại trưởng lão trầm mặt nói, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, bình thường cũng khắc khổ tu luyện, bây giờ cũng không truy cứu nữa, lập tức đem dược phẩm của tam hào dược phô ngươi đang quản lý đốt cháy, sau đó không được tiếp tục bán những loại lạn dược này lâm bình hoàn toàn không thể lý giải những phương thức tư duy của mấy lão gia này, một tháng liền lâm ra phải đối mặt với sự nguy hiểm của mấy gian dược phô. Hơn nửa năm tháng trước đã bán đi mấy gian Bởi vì duyên cớ tại tam hào dược phô cuối cùng Cũng đem nguy cơ giảm bớt không phải lỗ vốn Nếu không phải tiểu tử Lâm khiếu đừng lấy đi phần trăm chích ra không ít Thì đã sớm có doanh thu Vậy mà những lão gia này cư nhiên đem tình hình tốt đẹp hiện nay bóp chết Chẳng lẽ đầu óc bọn họ đang để trong nước hay sao Lâm Bình nghĩ không rõ Cũng không suy nghĩ cẩn thận Ngẩn đầu nói Không được Thật vất vả mới thu hút được khách hàng cùng sinh ý, tuyệt đối không thể đoạn tuyệt. Tình huông của Lâm Giá hiện nay tất cả mọi người đều biết, đã có phương pháp giải quyết, vì sao không thử một lần. Nếu không phải có sự chống đỡ của tam hào dược phô, một tháng chúng ta có thể phải đóng cửa hai dược phô liền. Nói vậy, Lâm gia chúng ta là dựa vào thực lực luyện chế tăng nguyên đan tốt nhất, không cần dùng những dược phẩm hỗn chứng này lừa gạt tiền. Tứ trưởng lão tức khí nói, tam trưởng lão mạnh mẽ đứng lên, lạnh lùng nói, Bình Nhi, nếu như ngươi vẫn còn một mực khăng khăng, trưởng lão viện sẽ ra quyết định phạt ngươi ba tháng cấm túc, cho ngươi một cơ hội nữa, có hay không tiêu hủy những dược phẩm còn lại. Không đi, Lâm Bình không cần suy nghĩ nói, Hảo, Hảo, Hảo, hiện tại hai cánh đã cứng rồi, ra ra nói cũng không nghe nữa. Người đâu kéo nghiệt xúc này xuống cho ta Không có trưởng lão viện cho phép không được bước ra khỏi cửa phòng một bước Nếu như không nghe lời Đánh ba mươi roi Tam trưởng lão tức giận đến mức dâu mép cũng bảnh lên quát lớn Ngoài cửa lập tức có hai gã gia tướng tiến đến Muốn bắt giữ Lâm Bình Lâm Bình lạnh lùng cười Đang muốn phản kháng Lại nghe bên ngoài truyền đến một tiếng gấp gáp thanh thúy Chậm đã Thanh âm truyền đến từ hơn 100 mét Thông qua nguyên lực phát động, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng có lực để nghe rõ ràng, mà người đã phát ra âm thanh đã tới ngoài cửa, có thể thấy được thực lực của người này không cần phải bàn. Lâm vũ tuyển một thân quần áo màu xanh lướt gió mà đến, nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong trước mắt đã tiến vào trong nghỉ sự phòng. Tộc trưởng, ngươi tới vừa đúng lúc, trưởng lão viện đang thẩm lý và phán quyết Lâm Bình hủy đi danh dự mấy trăm năm qua của Lâm gia chúng ta. Buôn bán lừa bịp các loại dược phẩm tam lưu khắp nơi Tam trưởng lão mộ bộ dáng khí độ vì đại nghĩa không quản người thân nói Lâm vũ tuyển xua tay tỏ ý đã hiểu rõ Sắc mặt không biểu cảm nhìn Lâm Bình nói Dược phẩm là ngươi luyện chế ra Tộc trưởng đích thân tới Việc này sợ là không tốt đẹp gì Lâm Bình không nghĩ tới sự tình này lại nghiêm trọng đến như vậy Cấm đoán sợ là không thể không bị rồi Tộc trưởng tìm hiểu ngọn nguồn, cũng có truy tìm căn nguyên, ý tứ nhổ tận gốc. hắn có thân phận hậu nhân trưởng lão che chở, dù là bị trách phạt cũng không phải chịu khổ quá lớn, nếu là thú nhận ra tiểu tử Lâm khiếu đường, sợ là sẽ hại chết hắn, có chút do dự, sau đó Lâm Bình quyết đoán nói, đúng vậy, Lâm Bình nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý do gì, đối với vị nữ tử Mỹ lệ tuổi còn trẻ trước mắt. Hắn cũng không dám có nửa điểm ý tứ xem thường. Lâm Vũ Tuyền là vị nữ tính tộc trưởng duy nhất trong 100 năm gần đây của Lâm gia Khi nàng còn nhỏ không được người khác coi trọng. Cho dù là tôn nữ tộc trưởng Lâm Thiên Chính. Trước 17 tuổi trước kia thậm chí thiếu chút nữa bị sớm bỏ rơi. Khi 13 tuổi mỗi lần chắc thí đều lấy lý do thân thể không khỏe để tránh né. Thế nhưng khi 10 năm trước lại buổi lễ thành niên bỗng nhiên nổi tiếng. Lấy tu vi hai tinh võ vệ tiêu chuẩn trước mắt đanh bại ba vị lúc đó là cao thủ trẻ tuổi của trên dưới lâm gia. Từ đó về sau càng lúc càng thuận lợi, trở thành nhân tài cực mạnh mới xuất hiện của lâm gia gần 20 năm qua, đồng thời vãn hồi mặt mũi tộc trưởng lâm thiên chính, 6 năm trước đã đột phá bốn tinh võ vệ, tiến nhập trình. Độ võ vệ cấp trung kỳ Toàn bộ lâm gia cũng bài danh trong nhóm 5 người đứng đầu, mà với niên kỷ còn nhỏ của nàng, một năm sau tộc trưởng lâm thiên chính mắc phải quái bệnh, lùi về tuyến sau truyền lại chức vị cho nàng, lúc đầu gia tộc không tránh khỏi bị chỉ trích từ bốn phía, nhưng chỉ dùng thời gian nửa năm, nữ tự ít lời này lập tức làm cho mọi người câm miệng, lấy thủ đoạn mạnh mẽ trước giật, khả năng quan sát tinh tường, thủ đoạn sinh ý tàn nhẫn làm cho lâm gia thoát khỏi vực sâu 50 năm qua. Tiến tới thời kỳ vững vàng phát triển, chỉ là trong nửa năm vừa qua, không biết vì sao Lâm ra đột nhiên tù từ trượt dốc. Đầu lông mày tin xảo của Lâm Vũ Tùy Ên có chút trước động, nhẹ nhàng nói, có thể có phương pháp phối chế và luyện pháp yếu quyết. Chuyện được phát tại trang web mới .com chương 37, mua vũ kỹ, có, Lâm Bình tự nhiên nói, có thể cho ta mượn xem xét. lâm vũ tuyền rất khách khí hỏi ngọt ngào như thế khiến cho lòng lâm bình mạnh mẽ dâng lên sự không nỡ cẩn thận đưa lên phương pháp phối chế lâm vũ tuyền cẩn thận xem xét một lần đôi mắt đẹp hơi hơi rung động một tia hưng phấn nhàn nhạt hiện lên đuôi lông mày biểu đệ ngươi có thể đem phương thuốc này bán cho ta được không lời nói đường đột mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lâm vũ tuyền ngay cả lâm bình cũng nhất thời yên lặng không phản ứng Này! Lâm Bình nhất thời nghe hẹn lời. Lâm Vũ tuyển dường như sợ bỏ qua cái gì đó, ngay sau gió lại nói. Ta trả ba khối nguyên thạch. Thế nào? Cả sảnh đường biến sắc. Mấy trưởng lão có chút không rõ nguyên nhân, nhưng cũng trầm ngâm không nói. Nguyên thạch là một loại tinh quáng dùng để chuẩn bị cho tu luyện ra. Loại tinh quang này có thể tự bản thân hấp thu thiên địa nguyên khí. có khả năng cung cấp tinh khí cho tu luyện giả thu nạp, đồng thời chứa đựng một số lượng nhất định tinh nguyên khí sau đó tự động dung hợp làm nguyên lực. Hơn nữa cực kỳ tinh thuần, một ngày hấp thu chỉ cần một tu gia tăng tu luyện liền trở thành một bộ phận của nguyên lực, nội hạch, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Không chỉ có như vậy, nguyên thạch chính là nguyên liệu chính yếu chế tao vũ khí, trang bị giống như các loại kim trúc của thế giới chúng ta. Đương nhiên từ số lượng mà nói ít hơn rất nhiều, thậm chí được coi là hy hữu, trọng yếu hơn nữa là nguyên thạch có khả năng làm nền tảng của kết giới, trận pháp, bí thuật, dẫn đến dẫn dụ, thúc dục hóa, khởi động cùng tăng mạnh tác dụng. Nếu như nguyên thạch có phẩm cấp cao, số lượng nhiều mà nói, hoàn toàn có khả năng trên diện rộng đề cao uy lực. Đối với người bình thường mà nói từ tinh tệ, kim tệ là loại tiền thông dụng tối tin cậy. Tối tín nhiệm, nhưng trong mắt đại bộ phận chức nghiệp giả có mục tiêu tăng cường nguyên lực, nguyên thạch mới chân chính là tiền tệ thông dụng có tác dụng đối với họ. Được rồi. Lâm Bình gần như vô thức nói ra hai chữ. Trong lâm ra, một tiểu tộc nhân chỉ có sau khi tham dự lễ thành niên, thu được thành tích ưu tố mới có khả năng có dược thưởng phẩm nguyên thạch. Tiếp nhận ba khối nguyên thạch, Lâm Bình không khỏi có chút hiếu kỳ thử hỏi thăm dò. Chẳng lẽ tộc trưởng tỷ tỷ muốn dùng phối phương này Lâm vũ tuyển thu hồi phối phương không nhìn các trưởng lão đang phản đối Tự nhiên nói Đương nhiên là để cho tất cả các hiệu thuốc của lâm gia đồng thời bán ra loại dược phẩm này Chỉ để tam hào dược phô bán ra thì quá hạn hẹp Có ba khối nguyên thạch xem như thưởng cho ngươi Hiện tại sinh ý của các dược phô lâm gia đang xuống dốc Nếu không cải cách Sợ là không giữ được bao lâu Nếu ngươi có thể phối chế ra loại dược phẩm khác, ta sẽ thưởng cho ngươi nguyên thạch nhiều hơn. Vũ tuyển tuyệt đối không thể a. dược phô của lâm gia cúng ta mấy trăm năm qua chưa bao giờ bán ra các loại dược phẩm thuốc cao bôi trên da chó. Lẽ nào ngươi đem tôn nghiêm cuối cùng của luyện dược sư bỏ đi? Mặt đại trưởng lão âm trầm nói, tuyển nhi, ngươi hãy nghĩ lại a. làm luyện dược sư thế gia. Mấy trăm năm qua chúng ta đã bỏ đi rất nhiều tiêu chuẩn của lụy Ên Dược Sư. Hiện tại tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ đi nữa. Lâm gia thực sự không thể luân lạc xuống tới mức lang trung giang hồ. Tam trưởng lão tận tình khuyên bảo. Lạnh nhạt nhìn bốn vị trưởng lão. Lâm vũ tuyển nỗ lực áp chế nội tâm sôi trào. Kiên định nói. Ta chỉ biết biết nếu như gia tộc bị phá. Không nói đến tôn nghiêm gì đó. Ngay cả tư cách suy bại cũng không có. Tuyển Nhi tuyệt đối không để lâm ra chỉ vì nở ghiêu yên nhân kinh tế mà suy bại, dù là phương pháp gì, chỉ cần có khả năng duy trì lâm ra, Tuyển Nhi cũng sẽ làm. Nhị trưởng lão là người duy nhất hoàn hảo bảo trì thái độ bình thường trong mấy vị trưởng lão, mang theo một tia tiếu ý hiền lành nói, Vũ Tuyển, nỗi khổ của ngươi mấy vị lão đầu chúng ta đương nhiên biết, thế nhưng chuyện này liên quan đến thể diện lâm ra nhất mạch. quyết không thể sảng bậy, huống hồ ngươi cũng vương gia thiếu chủ đã có hôn ước, đến ngày hai nhà chúng ta cưới hỏi, quần cảnh của gia tộc sẽ có cải biến, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau, sự thịnh vượng của gia tộc. Sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, Lam Vũ Tuyền thẳng thắn nói, nếu ta đã đáp ứng hôn nhân thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, nhị trưởng lão không cần nhắc nhở lần thứ hai, hôn kỳ còn có hơn một năm. Ta không muốn lúc đó lâm gia trở thành thế lực phụ thuộc của vương gia. Ít nhất cũng phải bình tỏa ngang hàng, trưởng lão viện chủ yếu quản lý các việc trong tộc. Phương diện sinh ý của gia tộc không cần các vị quan tâm, thân là tộc trưởng ta tự có chừng mực. Nói rất hay, trong lòng lâm bình khen ngợi, hắn rốt cuộc phải nhận thức lại vị tộc trưởng tỷ tỷ này. Quả nhiên có chút tài năng, mấy vị trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Chỉ có nhị trưởng lão vẫn duy trì thái độ bình thường, chỉ là cặp mắt đục ngầu kia hơi hơi trước động một tia dị sắc. Tất cả mọi sự phát sinh trong nghỉ sự đường, Lâm Khiếu Đường tất nhiên là không biết. Lúc này hắn đang ở nơi giao dịch tự do của Hoa U xem xét các loại đê dai vũ kỹ. Việc bán ma phí tán làm cho hầu bao khô kiệt của Lâm Khiếu Đường căng lên. Có tiền việc cấp bách trước mắt đương nhiên là mua ba bản đê dai vũ kỹ. Tiếp tục tu luyện tầng 2, đấu luyện, bất quá có chút đò vật, cho dù có tiền cũng không có khả năng mua được. Lâm Khiếu Dường đã xem xét không sai biệt lắm đã một canh giờ, cũng không tìm được vũ kỹ mình cần. Thực ra cũng có người bán đê giai nguyên lực bí tịch, thế nhưng vẫn không phù hợp với yêu cầu của Lâm Khiếu Đường, hầu như đều là đạo tông lưu phái, thỉnh thoảng cũng có một bản đê giai vũ kỹ. Nhưng đều là một hai giai vũ kỹ loại vũ khí, tỷ như kiếm pháp đao pháp Tuy rằng ghi chú của đấu lụy ện tầng thứ hai cũng không cường điệu nhắc nhở phải là vũ ký tay không Nhưng để phối hợp tu luyện hồn liệt trì, Lâm Khiếu đừng dự định mua loại vũ khí tay không Khu vực mua bán tự do cho tới bây giờ vẫn là nơi cực kỳ náo nhiệt của Lân La Thành Mỗi ngày dòng người đều là lấy đơn vị vạn người Đối với một thành thị chỉ có 50 vạn nhân khẩu thế đã là rất đông Vòng vo một hồi Lâm khiếu dường cảm giác cũng không có cái mình mong muốn Đang chuẩn bị mở đường về nhà Lơ đãng bị đoạn đối thoại của hai người phía sau hấp dẫn Lão bản Ngươi sao lại không để ý Ta muốn hai bản cơ bản công pháp Cùng trọng tượng quyền Ngươi làm sinh ý như vậy sao Ta đây chỉ cần quyền nhập môn đạo độ Này là có thể cũng không phải không đưa cho người tiền. Một gã tráng hán cao lớn thô kệch trưng mắt hét lên. Một vị thanh niên gầy gò mặt dài đứng phía quầy hàng, từ hình dáng làm cho người khác có cảm giác rất ngang bướng. Đối mặt với tráng hán không hề sợ hãi, lại có chút tức giận chặn ngang quyển bí tịch trong tay tráng hán, xua tay nói: không được, dẹp đi. Ngươi nên đi quầy hàng khác xem xét. Một màn này tại khu giao dịch tự do cũng đã diễn ra vô số lần. Những người giao dịch cũng đã sớm không thấy ngạc nhiên, rất nhiều người chỉ làm như không nghe thấy, ngẫu nhiên cũng có người liếc mắt vài cái, hiện lên ý cười châm chọc sau đó cũng không để ý tới. Lâm khiếu đường từ lâu đã không phải là khách lạ tự nhiên cũng đã nhìn quen những tràng cảnh kiểu này, bất quá đối với danh từ của hai người đối thoại cũng vẫn có chút mẫn cảm, bởi vậy xoay người phản. Ứng lại Tráng hán rõ ràng không ngờ thanh niên lại cường ngạnh như vậy Sửng sốt một chút ngữ khí hòa hoãn lại nói Vinh đệ, nguyên lực của ta vừa mới thông qua trúc cơ Đang tìm kiếm đạo pháp thích hợp tu lụy ên Bản nhấp môn đạo độ của ngươi rất phù hợp yêu cầu của ta Ngươi xem có thể hay không giàn xếp một chút Ta thực sự mua không nổi ba bản Thanh niên không hề nhượng bộ chút nào nói Muốn mua thì đồng thời ba quyển Nếu không không bàn nữa, không mua đừng ngăn cản, trở ngại việc buôn bán của ta. Tráng hán cắn răng một cái, ta tiếp tục gia tăng 50 tử tinh tệ mua bà, nhập môn dạo đổi. Cái giá này là giá cuối cùng ta có thể đưa ra. Thanh niên nhìn cũng không nhìn trang hán, ba bản 800 tử tinh tệ, một bản không bán. Đừng nói 350 tử tinh tệ, ngươi ra giá 799 tử tinh tệ cũng không bán. Trừ khi ngươi lấy 800 tử tinh tệ mua một bản ta dâng tặng hai bản khác, trang hán nóng nảy, giá này cũng không bán, lão tử. Trang hán nói được phân nửa thì đem những lời còn lại nuốt vào, trên người thanh niên bỗng nhiên phát ra một cỗ khí tức cường đại xa xa vượt qua chính mình. Có khả năng đến nơi này giao dịch, một ít của cải tự nhiên đều là có chút tài năng, huống hồ trong khu giao dịch có cấm tranh đấu. Tráng hán huynh hăng nhìn thoáng qua bản, nhập môn đạo độ, trên tay thanh niên, trong miệng huyên thuyên nói cái gì đó, lập tức chán nản ly khai quầy hàng, vẫn như không ở một bên nhìn thương phẩm, lâm khiếu đừng lúc này mới nói, ba bản này ta mua, tiếp nhận tiền, thanh niên rất thành thạo đếm đếm, thẳng thắn lây ra ba bản đê dai kỹ năng bí tịch, không nói không rằng thu hồi túi tiền ngồi trở lại quầy hàng tiếp tục đợi vị khách tiếp theo. Vừa rồi thanh niên chủ động phát ra khí tức trong nháy mắt Lâm khiếu đường cũng có cảm giác Người này chí ít là nhất tinh vệ cấp cao thủ Thảo nào tiếng mắng mỏ của tráng hán vừa phát ra thì lập tức nuốt trở lại Cuối cùng cũng có điều thu hoạch Thu hồi ba bản kỹ năng bí tịch Lâm khiếu đường rời đi lại nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm cứng nhắc Vị bằng hữu này quả là biết hàng Vừa rồi tên tứ chi phát triển kia cái gì cũng không biết Kỳ thực ba bản Đê giai bí tịch vừa rồi đều là đạo thuật, hai bản khác vốn chỉ là giống vũ kỹ mà thôi, căn bản không phải là vũ kỹ. Thiên, trên mặt lâm khiếu đừng một trận co quóp, không quay đầu lại tiếp lời, tin tưởng chắc chắn mình không nhìn lầm, xài bước hướng phía trước bước đi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 38, sơ cấp giác ngộ trở về phế dược phòng. Lâm Khiếu Đừng lập tức cẩn thận xem xét lại ba bản đê dai bí tịch vừa mua, đặc biệt là hai quyển vũ kỹ. Ba bản bí tịch bìa có màu vàng đất, còn dính chút ít bùn đất, trong cổ phác mang theo một chút lộn xộn. Góc bí tịch cũng không trọn vẹn, giống như mới lấy được từ dưới lòng đất sau khi xem xét một hồi. Trên mặt Lâm Khiếu Đừng thoáng hiện ra một nét châm chọc cười cười, hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của thanh niên. Quả thực là làm trò hề cho thiên hạ nếu nói tráng hán không hiểu biết, căn bản không nhìn ra được chỗ chân quý, thì thanh niên kia quả thực là ngu ngốc, tự nghĩ rằng mình hiểu biết nhưng lại cho bảo bối là rác rưởi đem đi bán.